các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồi đó thì gánh hát á, còn đi từ chỗ này đi đến chỗ khác hát bằng ghe. Rồi đồ đạc á thì treo lỉnh kỉnh ở dưới ghe Nghệ sĩ thì tới chỗ rồi á là đâu phải giống như bây giờ vô hotel rồi ngủ nghỉ ăn chỗ phòng riêng. Ui cha đi ra đường, ngồi ăn uống cà phê ở quán cà phê uống cà đá rồi ngồi đâu có làm gì đâu, tán góc chi dân địa phương. Phải nói họ bình dị với mọi người lắm. Rồi ba con hồi xưa đó, nói là bạn với bác Phương Quang, rồi bác Thanh Tuấn nữa. Tại vì hồi xưa ba con là y tá xã, rồi những người đó có ghé chích thuốc, rồi tính ba con cũng dí dõm dễ gần nữa, nên họ cũng làm quen. Rồi mỗi lần mà đoàn đến diễn là tìm tới để mà nói chuyện mà tâm tình với nhau. Má con có nói, cái... Đoàn cải lương và nghệ sĩ tài danh về về quê con hát á, thường xuyên lắm luôn. Lúc đó thì có đoàn cải lương thanh minh thanh nga về hát nữa. Ôi cha, đoàn lớn mà thế là mọi người rủ nhau đi coi hát. Rồi khi giảng hát rồi, mỗi người mới có một cây đuốc cầm để soi đường đi về, chứ đâu có đèn pin. Hồi đó đi bộ bơi xuồng chứ ít xe cộ lắm. Ai mà khá khá thì sắm được chiếc xe đạp giàu á thì có được chứ không đa sáu bảy. Còn đi đêm thì đốt đuốc cho đâu có đèn pin như bây giờ đâu Ở quê mà. Thì lúc đó má con mới đi chung với một nhóm năm người bạn gái với nhau, vừa đi vừa kể chuyện ma, ui cha ôm um sùm hết, thiệt là vui. Rồi lúc đó đó, má nói là đi tới qua một cái khúc cua vắn mà người ta đồn nói là chỗ cái khúc cua này ma dữ lắm. Nào. Họ nói nghe mấy cái bà mà đi chỗ sớm chợ đi chợ sớm, đó, thường bị ma nhát chạy té luôn á cháy không kịp luôn. Rồi nó có cái thím mà đi chợ đổi cái đầu heo mới mua về. Hồi đó đàn bà đi chợ hay đổi xề, đổi thùng, rồi họ chất đồ mua được vào đó rồi đổ lên đầu mà đi về. Thì đang kể tới cái vụ mà cái bà đi chợ sớm bị nhác rồi có cái thím mà đổi cái đầu heo mới mua về. Đang kể tới đó thì cả nhóm giật mình hết đứng im hết, tại vì nghe sọt một cái thiệt lớn luôn. Rồi sau đó nghe Nguyên một nhóm năm bà nhìn thấy một cái cục đen lì xì vậy nè, xì lì luôn, to bằng cái bắp chân người ta đó. Nó từ trong bụi rằm nó răng ra, lăng ra rồi nó chạm vô chân của bạn của má con. ôi chà, thế là cả bọn quăng đuốc hét lên, chạy thục mạng luôn để qua cái khỏi khúc vắng đó. Chạy được một đội khá xa thì mọi người mệt quá dừng lại mới thở hổng hển Thì lúc đó có một người trong nhóm mới kêu lên, ấy chết chết, con Tư đâu rồi? thiếu cô Tư rồi phải nói cô Tư là cái người sợ ma nhất nhóm luôn thế là cả nhóm phải làm gan quay lại cái chỗ bị ma nhát để tìm cô Tư khi đến nơi ngang, mọi người thấy cô còn đứng y nguyên chỗ cũ luôn cái tay mà cầm cái đuốc á thì bây giờ chỉ xuống chỗ cái xuống chân chỗ cái con ma mà lăn ra hồi nãy á. thì mọi người thấy gì mới chạy lại lắc cô Tư thì ra cổ tượng bây giờ chết điếng luôn như là đứng hình luôn không có chạy được. Mà cái con ma là cái cục đen xì lì hồi nãy thì bây giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Thế là mọi người phải đưa cô Tư đi về <cười> luôn cả một trận cười nhớ mãi cho tới bây giờ về cái chuyện gặp ma mà chết đứng của cô Tư. Còn đây là à, những cái sự việc mà xảy ra trên người của con trong đời của con cũng ba bốn lần bị bóng đè mà nếu nói bóng đè thì mọi người sẽ nói ôi bóng đè thì ai cũng bị bóng đè có gì đâu nói không phải đâu trường hợp của con nó nó cũng lạ lắm bóng đè mà không phải bị đè chuyện nó như vậy nè. cái lần đầu tiên con bị là cách đây hai mươi năm rồi khi đó là năm hai nghìn thì sau khi làm công việc tại nhà rồi con đi ngủ vào khoảng hai mươi ba giờ lúc đó thì việt nam chưa có phổ biến mạng xã hội như bây giờ đâu con chui vô mùng đặt lưng xuống nằm ngủ thì vừa mơ mơ ngủ thì con thấy ở ngoài vách mùng có hai ba cái bóng đen người ta lớn lắm cao đứng chụm lại rồi đưa cái mặt nhìn vô chỗ con nằm lúc con thấy sợ lắm tại vì cái chuyện mà mình ngủ có mấy người đứng nhìn sợ chứ Cái điều con cảm thấy sợ hãi hơn nữa là trước khi thấy cái hiện tượng lạ đó thì con đã nghe được cái trống ngực nó đập thình thình liên hồi rồi. Chứ không nghe hot nhất tại đọc